Trương 107 Trên bầu trời đêm đen nhánh Một vầng trăng sáng làm cô độc bên trên Ánh trăng nhàn nhạt, nhạt trong trẻo nhưng lạnh lồng Xoay sáng mặt đất Trên khu rừng rậm nhỏ Một đống lửa nhàn nhạt, nhạt bóp lên Mang đến những tia sáng ấm áp trong đêm tối yên tĩnh người bên cạnh đống lửa Tiêu viêm nhàn hạ dựa vào cây cổ thụ và côn trong tay nhàm chán đùa giỡn trong đống lửa. Tính đến ngày hôm nay, Tư Viêm đã rời khỏi ô Thản thành được 5 ngày. Lúc đầu còn cảm thấy mới mẻ, tại những lúc đi một mình du hành, nỗi nhớ nhà cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng lại chìm rãi tăng lên theo tâm tình tinh tế của thiếu niên. Người nhác bỏ một cây củi vào, làm cho đống lửa lần nữa sáng ngời. Nếu vi tay chống vào cầm miệng cưỡng Nói Sư phụ Chúng ta rốt cuộc đi đâu ạ Ma thú sơn mạch Âm thanh giả nua của sực lão Từ trong giới chỉ truyền ra Đến vùng phụ cận ô thản thành Không phải là có thể tiến vào ma thú sơn mạch sao như thế, thế nào lại phải chạy đi xa thế này Nơi này thuộc Đông bộ ma thú sơn mạch Từ đây đi xuyên qua ma thú sơn mạch Có thể tới tháp qua nhí sa mạc Nơi đó chính là mục tiêu tu luyện cuối cùng của chúng ta Dược lão cười nói Đi xuyên qua ma thú sơn mạch Khóe miệng nhất thời khô cứng Tiêu viêm cười khan nói Lấy thực lực của ta bây giờ Chỉ có thể đối phó đối với một ít Nhất dài ma thú Nhiều lắm có thể là hoạt động được ở vùng ngoại vi, muốn tung hoành bên trong sợ rằng khó có khả năng đi. Ở trong hiểm địa, tiềm lực mới có thể bộc phát." Dược lão thản nhiên nói. "Ta đã chuẩn bị làm cho ngươi trong Ma thú sơn thạch thăng cấp đấu sư." "Ách, đã thời gian này tu luyện của ta không phải là vượt qua Ma thú sơn mạch sao?" Nghe vậy, tiêu viêm khuôn mặt đang lộ ra vẻ sầu muộn nhất thời biến Theo dự tính của ta ngươi sẽ tu luyện tại Ma Thú Sơn Mạch một năm Còn nửa năm sẽ tới tháp qua nhĩ sa mạc tu luyện Tháp qua nhĩ sa mạc Thì thầm bài tiếng tư vơm bất đắc dĩ lắc đầu Quên đi, dù sao cũng còn có dược lão bên cạnh chống đỡ. Hẳn vả, rực áo cũng không để cho mình bị ma thú ăn mất. Bàn tay vướt vướt cảm, tiêu viêm liếm môi, cười dài nói, Sư phụ, còn địa bậc đâu kỹ? <cười> Tiểu gia hỏa người mỗi ngày đều nhiều lần hỏi, không cảm thấy phiền à. Nghe tiêu viêm đề cập vấn đề này, Dược lão có chút giở khóc giở cười Bất đắc dĩ lắc đầu Thoáng chầm mặt một lúc Rồi lên tiếng nói Sau khi tiến vào ma thú sơn mạch Ta sẽ dạy ngươi Ở bên ngoài có nhiều người Ngộ nhớ bị người khác nhìn thấy Xem lại những phiền toái không cần thiết Ngay dược lão lại muốn trì hoãn vài ngày Tiêu viêm có chút không muốn Lên phải buồn bực gật đầu Nhìn cái bộ dáng tham nam của người kìa Chẳng lẽ người không biết Mặc dù hấp trưởng cùng suy hỏa trưởng Đích thực người đã tu luyện đến mức Lô hỏa thần thanh Bất quá Bắt cực băng ngươi chỉ biết được chút bên ngoài mà thôi Nhìn bộ dáng của tiêu viêm Dược lão không nhịn được lên tiếng trách mắng Chỉ được bên ngoài Như thế nào có thể Lần trước đối phó với tên ra liệt áo kia Ta sử dụng bắt cực băng đánh cho hắn gãy tay cấp lát mà nghe vậy tiêu viêm nhất thời không phục bầm bồng nói <cười> hắc cũng không sai ngươi quả thật là cấp lát tài hắn nhưng thủ cước của ngươi khi đó chẳng phải cũng chết lặng sao nếu không phải tinh kia không có chuẩn bị ngươi cùng hắn hẳn là rơi cục diện lưỡng bại câu thương dực lão hắc hắc hừ nói lực lượng công kích của bát cự băng có thể so với hạ bậc địa dây đấu kỹ Nếu tu luyện đến cùng Có thể vượt cấp đánh bại đối thủ hơn mình Hai ba tinh cũng không khó khăn Nhưng trong tay ngươi Ngay cả đối phó với một người cùng cấp bậc tiêu chút lửa đã biến thành lưỡng bại câu thương Tiêu viêm chợt nhau mày lại trầm tư trong đầu chợt nhớ lại Ngày rực lão thâu nhập đấu kỹ vào trong đầu mình Có giới thiệu qua bát cực băng Bát cực băng Quyền bậc cao cấp đấu kỹ Cận thân công kích đấu ký nổi tiếng về công kích mạnh mẽ Luyện đến đại thành công kích gồm bắt trọng kình Bắt trọng diệp gia Quy lực có thể so với hạ cấp địa dài Đấu kỹ Bắt trọng kình khí Phải trải qua tu luyện Mới từng bước đích lũy được Nhưng ngươi tự nhìn lại mình xem Ngươi hiện tại lắm được mấy trọng Hắc hắc Tựa hồ chưa bọc bên ngoài luồng kỳ khí Cũng không có điểm ám kình nào đi dược lão thản nhiên nói nếu người có thể dưới kinh khí của mình dối diễm được trọng ám kình ngày đó đối chiến với gia liệt áo đương nhiên không phải cổ cực như vậy ám kình phải như thế nào mới tu luyện được khuôn mặt của tiêu viêm chậm rãi ngưng trọng tiêu viêm rút cuộc cũng biết mình đã bỏ qua một vấn đề quan trọng Người trước kia sử dụng bát cực băng hoàn toàn là do tinh thần hăng hái lên Đem một lũ mãnh kình kích ra không có một chút kỹ xảo Ta trước kia cũng không nhắc nhở người Thứ nhất do thân mình thực lực quá yếu Thứ hai người cũng tự mình chưa phát hiện qua Tiêu viêm xấu hổ cúi đầu Hắn thực sự đúng là chưa bao giờ hỏi qua về ám kình bởi vì lực công kích bên ngoài của bát cực băng phung mãnh bộc phát lực cũng đã làm cho hắn hết sức hài lòng bế một ngưng thần dược lão quát nhẹ khiến cho tiêu viêm vội vàng ngồi xếp bằng bày ra tư thế tu luyện bên cạnh đống lửa Tiếu liên chậm rãi nhắm mắt bốn phía lần nữa trở lên yên tĩnh chỉ còn có tiếng củi cháy nhẹ nhàng Cùng với âm thanh trầm thấp của côn trùng Khoảng khắc yên tĩnh này duy trì liên tục một hồi lâu Tư viêm đang bế mục đột nhiên hai mắt mở ra khẽ con mày Trước tiên suy nghĩ lại những lời mà giật lão vừa mới dùng tâm linh trao đổi trầm ngâm một lúc Tư viêm lông mày có chút dãn ra gật gật đầu Bàn tay nắm chặt lại Đạm hoàng đấu khí thoáng yên tĩnh lại chặt theo tiếng quát của tiêu viêm bất chợt hung hăng công kích vào cành đại thụ phía trên bát cực băng thình thịch một âm thanh trầm muộn vang lên tại chỗ quyền đầu công kích trên cây đại thụ vài đạo vết nứt tạo ra một thành lỗ nhỏ lan tràn âm thanh trầm đục vừa hạ xuống không lâu thì một âm thanh trầm đục khác từ cây đội đại thụ mạnh mẽ truyền ra âm thanh trầm đục sau ẩn chứa kinh lực do Tiêu Viêm trực tiếp thâu nhập vào cây cổ thụ. Trong nháy mắt, chợt từ bên trong lổ ra. Cây cổ thụ bị ám kình phá hư hại, trở lên lung lay muốn ngã. hảo Ám kình thực mạnh. Nhìn cây cổ thụ bị ám kình phá hoại, Tiêu Viêm kinh trợn mắt nhìn, tuy nói, ám kình chiến đấu khí trong cơ thể hắn tiêu hao 1 phần 3. Nhưng hiệu quả thu được rõ ràng là tương xứng so với chỗ đấu khí tiêu hao Đạt đến bát trọng kình Bát cực băng mới có thể so sánh với hạn cấp đấu kỹ Chậm rãi thu hồi quyền đầu Tiêu viêm sợ hãi than nói Cũng không tệ lắm Lần đầu tiên đã có thể xuất ra một điểm ám kình Bất quá Rõ ràng vẫn còn kém Ám kình bộc phát ra không được lâu lắm Nếu gặp phải đối thủ có cảm giác nhẹ khen liên có thể khiến cho ngươi không bộc phát được ám kình mà hóa giải đi. Dực lão khẽ nói: "Hắc hắc, không sao cả. Đây là lần đầu tiên mà thôi. Chỉ cần tập luyện nhiều lần, ta tin tưởng có khả năng khống chế được thời gian bộc phát ám kình. Thoải mái đánh ra vài quyền. Tối nay hiểu được ám kình làm cho lực chiến đấu của tiêu viêm chợt tăng lên rất nhiều. Đồng thời."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 ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi tìm kiếm một ít dược thảo quý hiếm. ngươi hiện tại chưa bỏ thiên phú ở bên ngoài, còn cần phải có đan dược hỗ trợ. dược lão ngâm ngâm nói. thiếu viêm cười cười, lông mày đột nhiên nhíu lại. cười. lạp lan nhiên nhiên sợ rằng cũng giống như ta, cũng sẽ dùng biện pháp này để tu luyện. hắc. sao có thể so với tiểu tử ngươi, ở gia mã đế quốc. Tên của Hà kia xem như là một luyện dược sư đứng đầu nhưng trong mắt ta hắn không so bỉ được với tu luyện thuật của ta cả đố khí đại lục này có thể so với ta cũng không quá 5 người. dược lão thản nhiên nói ngữ khí khó có thể che giấu vẻ ngạo khí cùng với khinh thường từ viêm vuốt vươn mũi đối với thân phận dược lão càng ngày càng tò mò. Được rồi đem đồ vật này đeo trên lưng, kể từ hôm nay kể cả khi đi ngủ ngươi sẽ phải đeo nó dược lá áo chầm ngâm một hồi từ trong dưới chỉ lấy ra một vật thể màu đen lớn cuối cùng nặng lề lệ xuống mặt đất khiến cho bụi trên mặt đất nhất thời bắn tung tóe tiêu viêm nhìn thấy vật thể ước chừng cao bằng cả thân mình trên mặt đất Trên trán nhất thời mồ hôi lại toát nút lơ bọt nói cái này có lợi ích gì Đấy là do huyền thiết tặng ra Cả đại lục chỉ sợ có nhất kiện Nó không chỉ cực kỳ cứng rắn Hơn nữa trầm trọng vô cùng Trọng yếu nhất là nó có thể áp chế đấu khí một cách thuần kỳ Nếu người có thích ứng được áp chế này Ngày sau khi dỡ vật này xuống Cùng người khác giao chiến Thực lực của ngươi sẽ làm cho người khác khiếp sợ Dược bão cười cười trợt bổ sung nói phần nữa, cả ngày sau dậy địa bậc đầu kỹ cũng thứ này có liên quan.